các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương một trăm mười lăm cánh cửa không thể mở rốt cuộc làm cách nào để tận dụng tên phản bội đã bị lộ thân phận này nguyễn âm t r ú c không nói những việc chưa biết mới là đáng sợ nhất hiện giờ linh hồn điền c ố c tiết đã bị nỗi sợ khống chế cô ta run đến độ không thốt nên lời phải làm gì đây tôn nguyên châu nói cứ để cô ta ở đây sao ngộ nhỡ không an toàn nguyễn a m t r ú c lạnh nhạt nói cô ta có thể giúp chúng ta làm một vài chuyện khác tôn nguyên châu như có điều suy nghĩ mở rương đúng thế nguyễn a m t r ú c nói hắn quay sang nhìn điền cốc tuyết cất giọng nhỏ nhẹ hôm nay cô vẫn chưa mở rương đúng không nếu đã vậy chắc hẳn cô biết vị trí của tương nhân và tương nữ phải không điền cốc tuyết hoảng hốt nhìn nguyễn nam chúc tôi không biết không biết hả lương mễ diệp nói b ằ n g giọng không mấy thân thiện c ô không biết vị trí của tương nhân và tương nữ thì làm sao mở rương được không sợ mở chúng mấy thứ đó sao là thế này trước khi tôi mở rương nếu bên trong có tương nhân hay tương nữ cái rương đó sẽ phát ra âm thanh điền cốc tuyết run rẩy nói sau đó tôi sẽ đổi sang mở rương khác nhưng tương nữ đã dặn khi mở rương nhất thiết không được có người khác ở gần vậy nên nguyễn đăng trúc nhướng mày hôm nay cô mở rương rồi à ừ đ i ể n cốc tuyết thận trọng gật gật đầu vậy được ngày mai bọn tôi sẽ xác thực lời vừa rồi của cô nguyễn đăng trúc nói Để đ i ể n cốc tuyết nói thật cô ta sẽ trở nên vô cùng hữu dụng mọi người sẽ dễ dàng xác định được vị trí của tương nữ và tương nhân t ự như sở hữu một chiếc máy thăm dò n g u y ễ n g chức hỏi điền cốc tuyết thêm một vài chi tiết ví dụ như cách thức liên lạc với tương nữ khi hỏi về hướng dẫn luật chơi điền cốc tuyết trả lời rằng cô ta tìm thấy nó trong phòng ăn tầng một cuốn luật được đẻ trong một góc phòng chính tương nữ đã ra tín hiệu cho cô ta tới đó tìm nhưng sao tôi chưa từng trông thấy cuốn luật chơi đó một cô gái lên tiếng cô là người đầu tiên bước vào tòa nhà và nghe thấy tiếng khóc của tương nữ tiếng khóc phát ra từ phòng bếp s a o vậy cô đã vào phòng bếp kiểm tra một lượt chắc do tôi vào trước cô điền cốc tuyết thận trọng đáp khi cô vào tới nơi tôi đã lấy nó đi rồi quả thực có khả năng như vậy cách giải thích của điền cốc tuyết có thể coi là hợp lý nhưng nghe cô ta nói không hiểu sao lâm thu thạch khẽ cau mày từ lời nói của điền cốc tuyết cậu cảm nhận một sự mâu thuẫn mơ hồ quý nam t r ư ớ c không nói gì có vẻ hắn đang suy nghĩ cuối cùng hắn không nói ra những điều mình đang suy tính mà bắt đầu thảo luận với mọi người việc xử lý điền cốc tuyết điền cốc tuyết sợ bị thủ tiêu t h ế mọi người không có ý định làm hại đến tính mạng của mình cô ta thở phào nhẹ nhõm cuối cùng họ quyết định nhốt điền cốc tuyết vào một căn phòng phái người canh gác dù sao không mở rương thì cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì v à lại trước mắt kỹ năng của tương nữ vẫn chưa đạt đến con số sáu trong khi mọi người bàn bạc với nhau nguyễn Nam g trúc chỉ đứng bên cạnh không lên tiếng ánh mắt hắn tuy nhìn điền g ố c tuyết nhưng dường như đã xuyên qua cô ta phiêu đãng đến nơi xa sao vậy lâm tu thạch cảm thấy nguyễn Nam g trúc hơi khác thường không có gì nguyễn Nam g trúc đáp n h ẹ như không chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ lâm tu thạch không hỏi thêm gì nữa cậu nắm lấy bàn tay nguyễn nam trúc xiết nhẹ để độ ấm trong lòng bàn tay mình có thể truyền sang hắn trong khi cả hai đang ngọt ngào bên nhau tô nguyên n châu lại ném một cái nhìn là lạ về phía họ đó là một ánh mắt phức tạp lâm tu thạch vẫn mơ hồ không hiểu vì sao đến lúc này thì cậu bắt đầu hơi thắc mắc rốt cuộc n g u y ễ nam n chúc đã nói gì với tô nguyên n châu thế sau khi quyết định chuyện điền cốc tuyết mọi người quy ước với nhau sẽ không thảo luận việc này ở nơi khác để tránh tương nữ có được thông tin tô n nguyên châu đưa điền cốc tuyết trở lại phòng mình sau đó cắt cử người túc trực tiếp theo đó bọn họ đưa ra một danh sách mỗi hai tiếng đồng hồ sẽ có người được cử tới thay ca sau khi mọi thứ hoàn tất họ tàn ra trở về phòng riêng lâm thu thạch đến xem qua những rương mà đ i ể n cốc t i ế t khai đã mở sau đó thận trọng đánh dấu dĩ nhiên để tránh tương nữ phát hiện họ không dám dán giấy nhớ lên những chiếc rương đó nữa trên đường về phòng nguyễn đăng trúc một mực im lặng s á n g vẻ trầm ngâm của hắn khiến lâm thu thạch bỗng cảm thấy bất an kỳ lạ cậu hỏi em đang nghĩ gì vậy em đang nghĩ về cửa cấp mười trước đây của mình nguyễn đ ă m g trúc đáp đáng sợ lắm à lâm thu thạch có cảm giác khi nhắc tới cánh cửa đó nguyễn đ ă m g trúc dường như không vui không đáng sợ nguyễn đ ă m g trúc nói nhưng t h à rằng nó đáng sợ hơn một chút lâm thu thạch nói nghĩa là sao nguyễn nam trúc có vẻ như định nói ra nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó hắn quay sang liếc lâm thu thạch một cái chẳng phải chuyện gì to t á c chỉ vì bạn thân đã nằm lại ở đó nên có chút cảm khái thôi lâm thu thạch cau mày cậu cảm thấy nguyễn nam trúc đang cố ý giấu cậu chuyện gì đó chỉ cần hôm nay kết thúc ngày mai điển cốc tiết sẽ có thể giúp họ mở ba rương đặc biệt là tuyệt đối tránh được tương nhân và tương nữ điều này quả thực là lợi thế cực lớn đối với phe người nguyễn nam chúc phải đến canh trường điền cốc tuyết từ chín tới mười một giờ đêm cũng chưa phải lúc có khuya lâm thu thạch quanh quẩn bên hắn nhưng nguyễn nam chúc lại tìm cách đuổi cậu về anh đi ngủ trước đi nửa đêm còn phải dạy thức canh nguyễn nam chúc nói mau đi đi lâm thu thạch bảo nhưng anh lo cho em nguyễn nam chúc nghe vậy bỗng bật cười thò tay nhéo nhẹ vành t a y lâm thu thạch lo cái gì lo em cắm s ừ n g anh hả? nói đoạn hắn kể sát bên tai lâm t h u thạch phả ra l ạ n hơi nóng bỏng yên tâm đi em chỉ có hứng thú với anh mà thôi lâm t h u thạch ba chấm nguyễn nam t r ú c đã khiến mặt cậu đ à o bừng thế rồi cậu quên bẵng m ì n h định nói gì cứ như vậy đi về phòng theo lời nguyễn nam t r ú c còn nguyễn nam t r ú c thì bước vào căn phòng đang giam đ i ể n c ấ p tuyết lương mễ diệp tắm xong hồn nhiên lên giường nằm chơi thấy lâm thu thạch về bèn nói ơ không ở lại bên manh manh à lâm thu thạch đáp cô ấy bảo tôi về trước tình cảm giữa hai người tốt thật đấy lương mễ diệp vừa đắp mặt nạ vừa nói ngưỡng mộ ghê lâm thu thạch nhìn lương mễ diệp ở trong cửa mà cô còn đắp mặt nạ tại sao không được đắp mặt nạ lương mễ diệp chớp chớp mắt đ ẩ y hăng hái anh không biết đấy thôi người ta đồn rằng đắp mặt nạ trong cửa là mắc hiệu quả luôn đấy bởi vì đắp ở ngoài thế giới thực là đắp lên da thịt còn trong này đắp thẳng lên linh hồn làm đẹp thẳng vào linh hồn giá trị mang lại cực lớn lâm thu thạch ba chấm nhất thời cậu không biết mình nên nói gì lương m ế diệp cũng nhìn ra vẻ bối rối ấy cô cười ha h à nói hề hề nhan sắc chính là sinh mạng thứ hai của phụ nữ lâm thu thạch giơ hai tay đầu hàng tôi đồng ý cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm nhưng hôm nay lâm thu thạch không muốn chơi điện thoại cậu bắt đầu suy nghĩ về chuyện của điền cốc tiết lúc ban ngày cậu đang mải nghĩ ngợi dưới tầng bỗng vang lên tiếng khóc của tương nữ tiếng gạo khóc thê lương tuyệt vọng vô cùng khiến người ta nghe nổi cả da gà lương thu thạch và lương mễ diệp đều ngồi bật dậy theo phản xạ lương mễ diệp nói nó lại sắp sử dụng kỹ năng à ừm lâm thu thạch nhớ lại một lượt các thẻ bài kỹ năng họ đã mở v à những kỹ năng tương nữ đã sử dụng cậu cảm thấy tiếng cấp lần này của tương nữ có gì đó kỳ lạ trước mắt tương nữ chỉ còn một kỹ năng chưa sử dụng đó là đung đa đung đưa còn lại tất cả các kỹ năng khác đều đã được sử dụng một lần và bị đưa trở lại s ắ p bài nếu muốn sử dụng tiếp cần chờ hết thời gian quy định vậy nên lần này tương nữ sẽ sử dụng đung đa đung đưa ư không có gì đó sai ở đây họ đã bỏ sót một chi tiết nào đó sau khi đi đến kết luận này lâm thu thạch bỗng trở nên sốt ruột từ những gì quan sát thấy ai khi của tương nữ không hề kém hơn bọn họ chút nào sao nó lại sử dụng kỹ năng mà không có mục đích rõ ràng như vậy sao thế lương mỹ diệp thấy lâm thu thạch thay quần áo để ra ngoài anh định đi đâu à lâm thu thạch đáp ừ tôi đến chỗ chúc manh xem sao quả thực cậu cảm thấy bất an vô cùng mặc đồ xong liền vội vã đẩy cửa đi ra lương mễ diệp đành ừ một tiếng lâm thu thạch đi tới phòng của điền cốc tiết đưa tay lên gõ cửa chúc manh chúc manh cậu tưởng rằng nguyễn nam chúc sẽ nhanh chóng mở cửa cho mình nào ngờ hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh lâm thu thạch nói chúc manh cậu gọi thêm vài tiếng nữa cảm thấy không ổn đang định rút kẹp tóc ra mở cửa thì chợt nghe thấy g i ọ nguyễn n g nam trúc vang lên từ bên trong có điều giọng hắn hơi trầm hơn bình thường một chút lầm lầm em không sao anh đi nghỉ đi đừng vào sao vậy lâm tu h thạch nói xảy ra chuyện gì nguyễn nam trúc nói không có gì em sợ có người vào nên khóa cửa lại lâm tu h thạch im lặng không đáp nguyễn nam trúc nói thực sự em không sao anh đi nghỉ đi lát nữa quay lại t h a y ca cho em lâm thu thạch cúi xuống nhìn khóa cửa cậu không nói gì lẳng lặng rút kẹp tóc ra bắt đầu mở chốt nguyễn đăng chúc dường như phát hiện ra hành động của lâm thu thạch giọng nói có vẻ sốt ruột em đã chắn cửa rồi anh không vào được đâu dư lâm lâm anh không thể nghe em hết một lần này ư giọng hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn chuyện này rất quan trọng anh đừng gây cản trở cho em dư lâm lâm anh nghe thấy không vậy lâm thu thạch chẳng buồn để ý tới hắn vẫn tiếp tục mở khóa lâm lâm nguyễn l o m trúc cơ hồ tức điên hắn giận dữ nói em bảo anh đừng mở khóa kia mà lâm thu thạch dừng lại cậu c h ậ m chậm, chậm nhấp mình vào cánh cửa cất giọng khàn đặc như thể cổ họng bị thứ gì đó chặn ngang t r ú c manh em lừa anh nguyễn l o m trúc đột nhiên trở nên im lặng hắn biết lâm thu thạch đã phát hiện ra sự thực không phải em không muốn anh vào mà là em không ra được lâm tu thạch không biết diễn tả tâm trạng của bản thân ngay lúc này ra sao như thể cậu đang đứng bên bờ vực thảm tối đen chỉ có thể d i ư n g mắt nhìn nguyễn nam chúc rơi xuống rơi xuống mãi mà không cách nào ngăn lại được gián điệp không chỉ có một nguyễn nam chúc không nói gì tường nữ đã có kỹ năng mới lâm tu thạch nói có phải thế không lời đáp rối gian muốn mở nó ra quá nàng mary của tôi ở ngay bên bạn đung đa đung đưa hiện tại tương nữ đã thu thập được năm kỹ năng nhưng nguyễn nam t r ú c lại đang bị tương nữ sử dụng kỹ năng thứ sáu cánh cửa không thể mở cánh cửa không thể mở tùy ý k h o á một phòng người chơi bên trong phòng sẽ bị nhốt không thể ra ngoài đồng thời tương nữ đã tập hợp đủ sáu kỹ năng khi ngày mai tới nó sẽ có lượt hành động mới và sẽ dùng ở ngay bên bạn để tiêu diệt toàn bộ người chơi có mặt trong một phòng không còn nghi ngờ gì nữa mục tiêu của nó chính là nguyễn nam chúc có lẽ gián điệp không chỉ có một điền cốc tuyết chỉ là tấm bia đỡ đạn mà tương nữ vứt bỏ trong phe người vẫn còn ai đó cất giấu thẻ bài kỹ năng đồng thời mật báo với tương nữ vị trí của nguyễn nam chúc c h i a khóa rời khỏi nơi này đang nằm trên người nguyễn nam chúc h ệ hắn mất mạng một con đường sống của bọn họ sẽ bị cắt đứt hoàn toàn huống hồ còn có thể diệt khẩu kẻ gián điệp đã bị phát hiện là điền cốc tuyết quả là một mũi tên trúng hai đích lâm thu thạch nói em đừng lo thể nào cũng có cách chờ đó anh đi gọi người tới căn phòng im lặng trong giây lát rồi dường như có tiếng thở dài của nguyễn nam chúc lâm thu thạch nhớ rằng nhóm tô nguyên châu đã mở được bình cứu hỏa bèn đến phòng của tô nguyên châu đập cửa ầm ầm lòng như lửa đốt vài giây sau cánh cửa mở ra tô nguyên châu nhìn thấy lâm thu thạch đang đứng đó thờ dốc kinh ngạc nói chuyện gì vậy bình cứu hỏa của nhóm anh đâu lâm t h u thạch nói t r ú c manh bị giam trong p h ò n g của điền cốc tuyết ngày mai tương nữ sẽ dùng ở ngay bên bạn bình cứu hỏa đâu t r ú c manh đang giữ chìa khóa cô ấy không thể chết được tô nguyên châu sửng sốt sao cơ sao cơ cô ấy bị n h ố t trong phòng ư anh ta lập tức nhớ lại cuốn hướng dẫn luật chơi tương nữ đã có được cánh cửa không thể m ở ư lâm thu thạch nói chuyện này nói sao bình cứu hỏa đang ở đâu bình cứu hỏa có thể ngăn một lần sử dụng kỹ năng của tương nữ là thứ duy nhất có thể cứu được nguyễn nam t r ú c tôn nguyên châu nghe vậy bất giác khẽ mím i môi vẻ mặt hơi khó xử mất mất tiêu rồi bọn tôi cũng đang tìm nhưng vẫn chưa tìm ra lâm thu thạch ba chấm hai đồng đội của tô nguyên châu cũng x ú g lại sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người một người phụ nữ trong nhóm nói nhỏ xin lỗi vì bình cứu hỏa nặng quá nên tôi không mang theo bên mình tôi cất nó ở dưới gầm giường ai ngờ hôm nay khi về phòng thì phát hiện nó đã biến mất lâm thu thạch nói biến mất thật rồi sao cậu hít một hơi thật s â u cố ép bản thân bình tĩnh lại mọi người nên biết nếu c h ú c manh chết chìa khóa trên người cô ấy sẽ bị tương nữ lấy đi chúng ta sẽ mất đi một cách thoát ra ngoài cậu cố gắng thuyết phục họ bằng góc độ khách quan cố gắng không để cảm xúc cá nhân xen vào quá nhiều tôi hiểu nếu bọn tôi có chắc chắn bọn tôi sẽ mang ra giúp anh hay là anh vào tìm thử đi tùy ý anh lục xoát xa cũng được người phụ nữ có vẻ hơi bất đắc sĩ thứ đó quả thực đã biến mất bọn tôi cũng vừa bàn chuyện này xong lâm thu thạch thấy gương mặt cô ta không có vẻ vờ vịt thậm chí cô còn nhường đường để lâm thu thạch vào phòng như vậy đủ để thấy họ không hề nói dối lâm thu thạch siết chặt nắm tay khàn giọng nói làm phiền rồi nói đoạn định bỏ đi t ư ơ nguyên n g châu vội gọi cậu lại nói dư lâm lâm cậu nói chúc manh bị trúng kỹ năng của t ư ơ n g nữ vậy khác nào đang nói trong chúng ta vẫn còn gián điệp lâm thu thạch nói chuyện này chẳng đã rõ như ban ngày sau cậu quay lại lạnh lùng nhìn tôn nguyên châu không có gián điệp bình cứu hỏa của các anh làm sao biến mất được kẻ trộm bình cứu hỏa chưa chắc đã là gián điệp tôn nguyên châu nói có khả năng chỉ là một kẻ tham lam nào đó lâm thu thạch không nói gì mà đi thẳng trong tay họ không còn bình cứu hỏa lâm thu thạch hà tất tốn thời gian dùng rằng thêm cậu giơ tay xem đồng hồ còn hai tiếng nữa là tới nửa đêm cậu buộc phải tìm ra cách cứu nguyễn nam chúc trong hai tiếng này đối mặt với áp lực có người sẽ bị đánh gục có người thì càng áp lực càng trở nên bình tĩnh lâm thu thạch là loại người thứ hai đầu óc cậu nhanh nhẹn điểm lại tình hình và các manh mối hiện có đồng thời bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cứu nguyễn nam chúc lương mễ diệp đợi mãi không thấy lâm thu thạch trở về bèn rời khỏi phòng vừa bước chân ra ngoài cô liền thấy lâm thu thạch quỳ trước cửa một căn phòng nằm ở cuối hành lang vẻ mặt căng thẳng vô cùng xảy ra chuyện gì vậy l ư ơ n g mễ diệp chạy lại hỏi cô ấy trúng kỹ năng của tương nữ lâm thư thạch nói bị nhốt trong phòng không ra ngoài được l ư ơ n g mễ diệp s ừ n g sốt cái gì mà kỹ năng tương nữ trong chúng ta vẫn còn gián điệp khác à cô thực sự không ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển theo hướng đó cứ tưởng tìm ra đ i ể n cốc tuyết là mọi thứ sắp đi tới hồi kết thật không ngờ đó lại là một khởi đầu có những hai gián điệp điền cốc tuyết chỉ là con tốt thí dùng để tung hỏa mù phải làm sao bây giờ lương m ế diệp hoảng lên lâm thu thạch nói cô đi tìm bình cứu hỏa đi cậu thuật lại sơ lượt việc nhóm t ô nguyên châu phát hiện mất vật phẩm bảo lương m ế diệp cùng mình chia ra từng phòng tìm kiếm hiện tại chỉ còn lại hai tiếng đồng hồ tòa biệt thự thì quá rộng lớn kẻ đánh cắp bình cứu hỏa chắc chắn sẽ cất giấu nó ở một nơi vô cùng bí mật để khiến họ không thể tìm ra do vậy việc tìm kiếm vật phẩm này không phải biện pháp sáng suốt cho lắm nhưng ngoài cách đó hiện tại họ không còn cách nào khác l â m thu thạch đành nhờ lương mễ diệp đi tìm còn bản thân suy nghĩ tìm cách khác t r ú c manh l â m thu thạch đứng ngoài cửa trao đổi với nguyễn nam t r ú c em mau nghĩ xem còn cách nào khác không nguyễn nam t r ú c thông minh hơn cậu chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thế nhưng người ở bên trong hoàn toàn im lặng lâm thư thạch ố i thúc thêm vài lần nguyễn nam trúc mới nói một câu lầm lầm đây là đường chết lâm t ư thạch s n g người cậu tựa vào cánh cửa không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa em nói gì cơ nguyễn nam trúc đáp đây là đường chết sao cơ nguyễn nam trúc bà nấy anh vừa đi tìm bình cứu hỏa đúng không có lấy được không lâm t ư t h ạ c không nói gì đôi bên đều quá rõ câu trả lời nếu lấy được bình cứu h ò a lâm tu thạch đã không bảo nguyễn nam t r ú c nghĩ cách kẻ này rất thông minh một khi ra tay thì chắc chắn trước đó đã di、si、tính chu tòa tất cả rồi nguyễn nam t r ú c nói do em quá khinh địch anh ghé sát lại đây em có vài chuyện muốn nói với anh lâm tu thạch áp mặt vào cánh cửa cậu phải g ắ n g sức kiềm chế mới khiến bản thân không run lên nguyễn nam t r ú c k h anh nói em không mang chìa khóa theo người mà đã lén đẻ trong kẻ nhỏ trên đầu giường trong phòng chúng ta anh nhớ đi lấy nhé lâm thu thạch không nói gì lâm lâm được gặp anh em vui lắm nguyễn nam chúc nói em mong anh có thể sống sót rời khỏi đây lâm thu thạch nói không nguyễn nam chúc gì cơ mẹ kiếp anh bảo là anh sẽ không ra ngoài một mình khốn kiếp chúc manh à tim em làm từ thứ gì vậy hả rất hiếm khi lâm thu thạch quát mắng thô tục như vậy tại sao em có thể nhẹ nhàng nói ra những lời nhẫn tâm với anh như thế hả nguyễn ông chúc á khẩu lâm thu thạch nói anh phải cứu em ra em nghe rõ chưa anh phải cứu em ra bằng được cậu quay đi tiện tay nhấc một bức tượng trang trí viên hành lang lên bắt đầu đập vào cánh cửa cánh cửa gỗ chẳng lấy gì làm chắc chắn giờ đây lại sừng sững không mỏi mai sứt mẻ chẳng khác nào đức tự sát thậm chí bức tượng không thể để lại một chút dấu vết gì trên cửa lâm thu thạch đập một hồi biết rằng cách này vô ích bèn nói em đợi n h á lúc này trên hành lang đã có k h á khá người đi ra khỏi phòng thấy cảnh lâm thu thạch phá cửa đều lấy làm sửng sốt t ô n nguyên châu đứng cách xa nơi xảy ra sự việc bèn giải thích với họ sau khi nghe chuyện gương mặt mọi người hoặc lộ vẻ kinh hãi hoặc tỏ ra sợ sệt rõ ràng họ đều nghĩ tới kẻ gián điệp vẫn còn ẩn mình trong phe người lâm tu thạch đặt pho tượng trên tay xuống gương mặt lạnh lùng đến ghê người cậu tìm thấy người muốn tìm trong số những kẻ có mặt nói nhậm như viễn đưa sang cho tôi cậu không hề có ý thương lượng ai cũng hiểu rằng nếu nhậm như viễn từ chối rất có khả năng lâm tu thạch sẽ ra tay với anh ta được nhậm như viễn đáp một cách đơn giản bất ngờ anh ta nói chúc manh đang mang chìa khóa phải không phải lâm thu thạch nói không cứu được cô ấy chúng ta sẽ chết hết xạo cậu rất bình thản chẳng có vẻ gì là cố tình hù dọa ai nhưng người nghe đều bất giác lạnh sống lưng bởi vì những lời thoáng nghe như thổi phòng sự việc đó không giống như đùa cợt lâm thu thạch mang xăng đến trước cửa phòng nguyễn nam chúc nói nam chúc anh mang xăng tới rồi đây anh định đưa cho em kiểu gì dạ nguyễn nam t r ú c hơi bất đắc dĩ lâm thu thạch nói kẽ cửa kẽ cửa vẫn còn khoảng trống để anh xuống phòng a n h lấy vài bao ni lông trút sang và bao rồi đưa qua kẽ cửa cậu nói em ở bên trong nhận lấy nhé nguyễn nam t r ú c đáp được vậy là lâm thu thạch đi xuống phòng a n h lấy vài chục chiếc mảng bọc thực phẩm trút từng chút sang vào đó rồi tuần qua kẽ cửa cho nguyễn nam t r ú c cậu không rõ làm như vậy sang còn có tác dụng hay không bây giờ chỉ có thể cố gắng làm tất cả những gì có thể mà thôi xong xuôi lâm thu thạch lại d i ụ c tất cả mọi người đi tìm bình cứu hỏa nhưng đúng như dự đoán của nguyễn nam trúc kẻ kia giấu rất kỹ tìm mãi vẫn không ai có thể tìm ra khi lâm thu thạch tuần s ă n g vào trong phòng xong thời gian cũng chỉ còn cách mười hai giờ chưa đầy hai mươi phút lâm thu thạch nhìn bàn tay nhíu ướt s ă n g của mình lần đầu tiên nếm trải mùi vị của t i ệ t v ọ n g và bất lực cậu là đồ vô dụng cậu không cứu được nguyễn nam chúc câu chuyện nhỏ gián điệp h ề h ề ngạc nhiên chưa lâm thu thạch tao giết chết mày hết chương một trăm mười lăm